độ giang nam chạy vội dù sao cũng không bằng khống chế liên quan trường hà. Hơn nữa đầu quái cáp này nặng vô cùng. Đặt ở đỉnh đầu của hắn. Để cho hắc phong phía sau rất nhanh truy đến. Một bàn tay đen kịp hung hăng trộp tới. Ba chít chít hít một tiếng đánh trên mông đít quái cáp. Qua! Quái cáp kêu thảm thiết. Bờ mông bị kéo xuống một khối huyết nhục máu tươi đầm điểm. Đầu quái cắp này giận dữ. Chủ động xoay người lại. Lưới dài huyết sắc trong miệng bá một tiếng vung ra. Quấn lấy một độc thủ dùng sức kéo về. Ở bên trong hắc phong, một hắc thi tiền sử bị nó lôi ra kéo vào trong miệng cốc Ừm ướp đầu quái cắp một ngụm đem tiền sử cường giả này nuốt vào, bất quá tiêu hóa hắc thi lại làm cho đầu cốc này ăn thiệt thòi. trong lỗ mũi bốc khói đen cuồn cuộn, những hắc thi này tràn ngập thi đột, kịch đột vô cùng. Quán niệm của tiền sử cường giả cùng dư âm tịch diệt kiếp để cho đầu quái cắp này tiêu hóa bất lương, vừa mới nuốt vào còn chưa tiêu hóa liền tự phun ra bộ hắc thi bị nó nhổ ra kia đã bị tiêu hóa nhất thời nữa khắc đầu bị ăn mòn mất nửa cái huyết nhục trên người cũng bị ăn mòn đến thiên sang bách hồng thân thể rách tung tói nhưng như cú súng mãnh vô cùng hướng quái cáp cùng sang nam đánh tới Từng cách độc thủ nhau nhau hướng quái cáp chộp tới. tiền sử quái cáp xì xào kêu thảm thiết. Bị chộp đến huyết nhục mơ hồ. Đầu quái cáp này thực sự cơ linh. Cảm giác tốt độ mình phi hành chậm chạp. Lúc này thả người nhảy lên. Từ trên chén bể nhảy ra. Về phía trước tung nhảy chạy vội mà đi. Trong lòng giang nam khẽ nhúc nhích. Đứng dậy phiêu khởi Bay bổng rơi vào trên lưng quái cáp Sau lưng từng cái độc thủ trộp tới Lập tức bắt hụt Hô! Quái cáp dùng sức nhảy lên Nhảy lên không biết cao bao nhiêu Cuồng phong đập vào mặt Vòi rồng đặt ở trên người Cơ hồ đem Giang Nam hung hăng Từ trên lưng đầu quái cáp này vỗ xuống Giang Nam vội vàng đứng vững thân hình, một mực dính trên lưng quái cáp, không để cho mình té xuống. Quái cáp tựa hồ cảm giác được trên lưng mình có cái gì. Không khỏi buồn bực. Lúc rơi xuống đất lập tức quay thân thể. Lại cái gì cũng không có thấy. Nó không có cổ, căn bản không thấy sau lưng mình được. Ba một lưới dài màu đỏ như máu vung ra. Hướng sang Nam trên lưng quái cắp vung đi. Giang Nam lách mình tránh đi. Lưới dài của quái cáp hung dữ rút ở trên mông đít mình. Ở giữa miệng vết thương bị hắc thi kéo ra. Quái cáp kêu thảm thiết. Chỉ thấy phía sau hắc phong thổi tới. Không khỏi vội vàng thả người nhảy ra. Trốn tránh hắc phong. Đầu quái cắp này dốc sức liều mạng tung nhảy. Như trước chưa từ bỏ ý định. Lưới xài bá bá bá hướng sang nam rút đi. Sang nam ở trên lưng cóc tung nhảy liên tục. Tránh né lưới dài. Để cho đầu lưới đầu quái cắp này mỗi lần rút đều là mông của mình. Đau đến nó kêu thảm liên tục. Trên hoang nguyên. Những sinh linh tiền sử kỳ quái cùng tiên thú kia thấy được một màn càng kỳ quái. Cóc đại nhân một bên bán mạng nhảy lên chạy trốn. Một bên nhổ ra đầu lưới hung hăng quất bờ mông mình. Một bên lại kêu thảm thiết không dứt. Quái cáp tự đánh mình. Chạy trốn càng nhanh chóng. Đầu quái cáp này chính là vương giả vùng phụ cẩn. Phiến vô nhân khu này con cóc kia thực lực cao nhất Quái cáp làm ra cử động quái gì Một bên hung hăng quất bờ mông mình Một bên chạy như điên Tự nhiên khó tránh khỏi Khiến cho sinh linh của vô nhân khu kinh ngạc Cóc đại nhân điên mất rồi Một đầu tiên thú bị vô nhân khu ô nhiễm đứng lên Ngơ ngác nhìn xem một màn này trong miệng phát ra tiếng người lẩm bẩm nói "Ư, đầu quái cấp này lại căng gân sao?" 231 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2187. Cưới quái cấp đi hóng mát. Hai, các bạn đang nghe truyện tải truyện udiu.izz trong vô nhân khu. Huyết sắc vọt tới. Mấy thân ảnh đứng ở trong huyết vụ. Những người kia ngừng lại huyết vụ. Nhao nhao hướng con cóc quái gì kia nhìn lại. Kinh ngạc vô cùng. Diện mạo mấy người kia bao phủ ở dưới áo bào. Quanh thân tràn ngập tiên đạo. Nhưng bên trong tiên đạo lại xen lẫn tiền sử dị trùng đại đạo. Phi thường kỳ quái. Trong tiên giới cũng có không ít tồn tại tu luyện tiền sử đại đạo. Nhưng đa số chỉ là tham khảo. Ý đồ để cho mình đột phá gông cùng diện xích của cảnh giới tăng lên tới cảnh giới rất cao. Bất quá đều là dùng tiên đạo làm chủ. tiền sử đại đạo làm phụ. Mà mấy người kia lại dùng tiền sử đại đạo làm chủ, tiên đạo làm phụ cực khác thường nhân. Đại huyên. chúng ta muốn thu phục con cóc này không chỉ một lần rồi. Lần này con cóc chết tiệt kia đồng kinh. Ngược lại là một cơ hội khó được. Một người trong đó nhìn về phía đầu quái cáp kia. Cười nói. Người cầm đầu kia quần áo phần phật. Đứng ở trong huyết vụ nhìn lại. Khẽ lắc đầu nói. Người này. Hơn phân nửa là nhân vật lợi hại trong vô nhân khu, không dễ trêu trọc. Giang Nam cảm ứng được ánh mắt của mấy người này. Quay đầu nhìn lại, trong nội tâm buồn mực, mấy người kia có thể bay lên, rõ ràng là tinh thông tiền sử đại đạo. Kỳ quái tiên giới cường giả khác ở trong vô nhân khu nửa bước khó đi mà bọn hắn lại có thể tự do qua lại. Ánh mắt sang nam đào hoa mấy người trong huyết vụ trong lòng nghiêm nghị thực lực mấy người kia đều không phải chuyện đùa đã không thể dùng cảnh giới chân tiên tiên vương đến cân nhắc bọn hắn là cao thủ cực kỳ cường đại mấy người kia đối với hắn cũng có chút kiêng kỵ không có tiến lên tiền sử quái cấp nhảy lên như bay. Rất nhanh đi xa Đem mấy người kia bỏ qua một bên Vô tung vô ảnh Quái cắp nhảy lên đi về phía trước Vô nhân khu thoáng một cách đã qua Giang Nam không khỏi đau đầu Đầu quái cắp này bốn phía nhảy loạn Tuy đem cổ hắc phong kia vung đến không thấy Nhưng con cóc này vậy mà ý định tiến về chỗ càng sâu trong vô nhân khu Biên giới vô nhân khu đắc hung hiểm như thế, nếu lại tiến về chỗ càng sâu, chỉ sợ hung hiểm càng không cách nào đoán trước. Mà nếu như hắn nhảy xuống lưng quái cáp, chỉ sợ đầu quái cáp này sẽ thù mấy hận cũ tính sổ. Đuổi theo hắn cạn tàu giáo máng rồi. Con cóc này thực lực kinh người như thế. Ngay cả hắc thi tiền sử cũng một ngụm nuốt. Giang Nam tự nghĩ tuyệt sẽ không là đối thủ của nó. Giang Nam tâm niệm vừa động. Chén bể đột nhiên hóa thành trường hà. Hung hăng quất vào trên mông đít quái cáp. Đầu quái cáp này bị đau. Lập tức cải biến phương hướng. Như thế cũng là ý kiến hay. Có thể khống chế con cóc chết tiệt này ly khai vô nhân khu. Trong lòng Giang Nam đại định. Linh quang trường hà lần nữa biến đổi. Hóa thành một cây roi. Ba ba ba hướng bờ mông quái cáp rút đi. Quái cáp giận dữ. Lưới giải huyết sắc cũng từ hướng sau lưng hung hăng rút đi. Đánh cho bờ mông mình một mảnh huyết hồng. Cuối cùng nhất. Đầu tiên xử quái cáp này cảm giác mình có hại chịu thiệt. Không có giúp chúng Giang Nam thoáng một phát. Ngược lại đem mình rút sưng lên. Lúc này thu hồi đầu lưới. bà Giang Nam ở trên mông đít nó rút một cái. Quái cáp tức giận đến cái bụng phình to lên. Cơ hồ muốn nổ tung. Tung nhảy về phía trước. Nếu như đầu quái cáp này có thể nói chuyện. Giờ phút này đã sớm chửi âm lên bành bảnh bảnh. Đầu quái cáp này mạnh mẽ đâm tới. Đụng sập từng tòa núi lớn. dẫm đạp từng mảnh núi rừng. Vô cùng kinh người. Cũng không lâu lắm. Giang đại giáo chủ rốt cuộc tìm được con đường phản hồi. Khống chế con cóc lớn chạy tới tiên cảnh ở biên giới vô nhân khu. 232 đế tồn. Tiếu Đông Phong, chương 2188, xấu đến hết thuốc chữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz giờ phút này. Sang tuyết, Đạo Vương cùng Nam Quách Tiên Ông đã rời xa phiến cấm khu tiền sử kia. Ba người hướng tiên cảnh đường cũ phản hồi. Nam Quách Tiên Ông quay đầu lại nhìn thoáng qua thở dài nói đó là cây gì con cóc thật lớn bóng mờ cực lớn từ trên đầu bọn hắn nhảy lên mà qua về phía trước tung nhảy đi giang tuyết cùng đảo vương vội vàng nhìn lại chỉ thấy bóng ma này rơi xuống đất rõ ràng là đầu tiên sử quái cáp đã từng truy xét bọn hắn kia Trên mông đít đầu quái cáp này máu tươi đầm điệp, không biết ăn hết thiệt thòi gì, mà càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là. Chỉ thấy trên lưng quái cáp còn đứng một thân ảnh nho nhỏ, vung vẩy cây roi. Ba ba rút lấy bờ mông quái cắp, hình như là tử xuyên sư đệ. Đạo vương nháy mắt mấy cái có chút nghi ngờ nói. Con cóc kia chạy trốn quá nhanh, ta chưa kịp thấy rõ. Giang Tuyết cũng vừa mừng vừa sợ cười nói. Giống như thật là tử xuyên. Tại sao hắn không có ở trong phiến cấm khu kia, ngược lại chạy đến trên lưng con cóc này rồi hả? Đột nhiên con cóc lớn phía trước ngừng lại bước chân, hoa hoa quái gọi, hướng bên bọn hắn nhảy đến. Đông! Quái cáp trồm hốm ở trước mặt ba người. Ba quát ba tiểu bất điểm bọn hắn. Đột nhiên mở cái miệng rộng. Huyết lưới bay ra. Hướng ba người bay tới. Ba một đảo ngân roi rút ra. Con cóc này bị đau. Đầu lưới vội vàng lùi về. Hầm hực ngồi sổm tại đó. Vẫn không nhúc nhích. Tỉ tỉ đảo vương tiên ông chúng ta lại gặp mặt. Giang nam tử trên lưng góc nhô đầu ra cười nói. Muốn lên đây hóng mát không? Ba người kinh hỉ liên tục. Nam quách tiên ông cười ha ha. Thả người nhảy lên. Cười nói. Giang tuyết cùng đảo vương cũng bề bộn nhảy lên phần lưng quái cáp. Quả nhiên thấy Giang Nam lông tóc ít bị tổn thương đứng ở trên lưng cốc Bốn người gặp nhau. Hoan thanh tiếu ngữ không ngừng từ trên lưng cốc chuyển đến. Tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Giang Nam khống chế đầu tiền xử quái cắp này hướng biên giới vô nhân khu chạy đi. Đem mình ở trong cấm khu thánh điện tao ngộ nói một lần ba người chỉ cảm thấy kỳ quái, không thể tưởng tượng. ở trên đồng chủ lưu trữ dĩ nhiên là đế cùng tôn, sắc mặt nam quách tiên ông quái gì, dùng mình một cái, thầm nói. hơn nữa đế cùng tôn yêu thích cái gì, sao bốn phía loạn bôi loạn hỏa? giang tuyết suy tư một lát nói. Nếu không có cái chén bể kia của tử xuyên Chỉ sợ cũng sẽ có tiên thiên pháp bảo khác oanh ra Diệt sát thần mấu Đạo vương gật đầu Đấy cùng tôn lưu lại văn tử chính là có tác dụng định vị cùng quán thâu pháp lực Chúc ít văn tử trên đồng chủ kia đủ để thúc giục tiên thiên pháp bảo một lần Đuổi giết thần mấu rồi Đế cùng tôn đã sớm tính toán tốt hết thầy. Chỉ chờ thần mẫu đảo quân đi ra hang ồ. Tử xuyên chọc giận thần mẫu đảo quân. Đem nàng dẫn xuất ra hang ồ. Lúc này tiên đế mới có cơ hội tru sát thần mẫu. Giang Nam cười nói. Nếu không có bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau chỉ sợ ta đã chết. Lần này tiên đế tặng ta một quả tiên đảo Linh Châu. Chất chứa tiên đảo ảo diệu cực kỳ thâm ảo. Sau khi đến tiên cảnh, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút. Đúng rồi, các ngươi có biết rõ hay không trong vô nhân khu có tiên nhân sinh tồn. Ta vừa rồi gặp được mấy người đại đảo bên trong trong cơ thể, lấy tiền sử đại đảo làm chủ, tiên đảo làm phụ. Tiền sử đại đảo làm chủ tiên đảo làm phụ. Sắc mặt nam quách tiên ông ngưng trọng. Vội vàng hỏi kỹ. Giang nam đem diện mạo những người kia miêu tả một phen. Sắc mặt nam quách tiên ông thay đổi. Thấp giọng nói. Giang nam vội vàng hỏi thăm. Nam quách tiên ông trầm giọng nói. Bảy người kia gọi là truy phong thất đảo. Đều là nhân vật hung ác tiên vương cấp. Trừ bọn họ ra. Trong vô nhân khu còn có ác đồ ác ôn khác. Thường xuyên đi ra cướp các châu tiên giới. Chỉ là vô nhân khu quá lớn. Dĩ vãng người tiến vào trong vô nhân khu. Rất ít cùng bọn họ chạm mặt. Những đạo phỉ này có thể ở trong vô nhân khu qua lại như gió. Có người nói bọn hắn đầu phục tiền sử ma đầu. Cũng có người nói là hỗn độn cổ thần thao túng cổ lực lượng này. Những người này đại đa số đều là tán tu. Bởi vì đủ loại nguyên nhân trốn vào vô nhân khu. Có người là bị sinh hoạt bước bách. Có người thì là ở trong tiên giới lăn lộn không nổi. Có rất nhiều bị tồn tại cường đại truy nã. Trong đó nổi danh nhất chính là một tiên vương của cổ tiên giới Trang Châu. Ma thiên tiên vương. Giang Nam ngạ nhiên thất thanh nói tiên vương cũng phản bội chạy trốn tiến nhập vô nhân khu. Tiên vương có lãnh địa của mình như thế nào sẽ vứt bỏ lãnh địa của mình tiến về vô nhân khu. Đạo vương cùng Giang Tuyết tuy đã đi tới cổ tiên giới thật lâu biết rõ rất nhiều điển cố, nhưng cũng không có nghe nói qua việc này, không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Nam quách tiên ông biết được rất nhiều nói, người này tài trí vô song, hơn nữa dũng mãnh thiện chiến, bất quá lại yêu một hốn đồn cổ thần, vì nữ cổ thần này là tù binh hắn ở trong đại chiến bắt giữ. Sau khi Ma Thiên Tiên Vương bắt giữ nàng, Long La Bồ Đề Tiên Quân hạ lệnh để cho Ma Thiên Tiên Vương đem nữ cổ thần kia xử tử. Nhưng Ma Thiên Tiên Vương rơi vào bể tỉnh, không có nghe lệnh. Hắn hướng Long La Bồ Đề Tiên Quân thể nói, Mình tuyệt sẽ không bởi vì người yêu mà phản bội tiên giới. Phản bội Long La Bồ Đề Tiên Quân. Nếu nổi lên lòng phản loạn, sẽ bị hình phạt khoét tâm, để cho tiên quân yên tâm. Kết quả, Long La Bồ Đề tiên quân trời sinh tính đa nghi. Bởi vì ma thiên tiên vương huyết thống cực cao không kém hơn hắn. Cho nên vì thăm dò hắn phải trăng trung tâm, vẫn là sự tử nữ cổ thần hắn yêu kia. Nam Quách Tiên Ông thở dài nói. Trong Long La Thịnh Hội. Chư tiên dưới chứng Long La Bồ Đề Tề Tổ Một Đường. Nhân tài đông đúc. Trong đó không ít người là sư đệ sư muội của Ma Thiên Tiên Vương. Giao tình vô cùng tốt. Để cho Ma Thiên Tiên Vương ở lâu mấy ngày. Trên Thịnh Hội. Long la Bồ đề tiên quân tặng cho ma thiên một đóa sắc vi hoa. Ma thiên chứng kiến hoa này. Không khỏi khóc lớn. Hắn nhìn ra đóa sắc vi hoa này là ái thê hắn bị sử tử luyện chế thành pháp bảo. Ái thê cảo hắn, nữ cổ thần kia là một đóa tường vi trong hốn đồn sinh ra. Trên buổi tiệc. Long la bộ đề tiên quân ở trước mặt rất nhiều sư đệ sư muội của ma thiên nói với hắn. Muốn nhìn hắn có lòng phản loạn hay không? Ma thiên tháo ra vạt áo của mình. Đem nội tạng của mình rút ra. Niết đến nát bấy. Sau đó đem đóa sắc vi hoa kia phóng ở trái tim của mình. Giết ra tiên quân phủ đệ. Trận chiến ấy... Đệ tử dưới chứng Long La Bồ Đề tiên quân chết vô số kể. Khắp nơi đều là thi thể. Long La Bồ Đề tiên quân tự mình ra tay. Cũng không có thể đem hắn cầm xuống. Ngược lại bị hắn chạy trốn tới vô nhân khô. Sau trận chiến ấy, cường giả tiên giới mới biết được nguyên lai thực lực của ma thiên tiên vương khủng bố như thế. Cách tiên quân cảnh giới chỉ sợ chỉ có nửa bước. Mà thiên tiên vương đối với thuộc hạ vô cùng tốt. Tin tức hắn phản loạn vừa truyền ra. Chư tiên trang châu liền từng người thu đạo quả của mình. Cũng trốn vào vô nhân khu. Biến thành trùm thổ phỉ lớn nhất vô nhân khu. Long la bổ đề tiên quân tự mình đem người tiến đến thảo phạt cũng là hao binh tổn tướng, không có thể làm gì hắn. 233 đế tồn. Tiếu Đông Phong. Chương 2189. Xấu đến hết thuốc chữa. Hai, các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz các ngươi nếu như đụng phải người này. Rất dễ dàng nhận ra. Hắn rất là hùng tráng. Dì thường khôi ngô, ngực có một cách đồng lớn, một mực đổ máu, trong đồng có một đóa sắc vi hoa, đó là bản thể ái thê của hắn. Người này cực kỳ hung hán, đối với tiên giới lòng mang cừu hận, là nhân vật tàn nhẫn đến cực điểm, tốt nhất vẫn là không muốn gặp được hắn thì tốt hơn. Giang Nam Đạo Vương cùng Giang Tuyết nghe đến đó, không khỏi than tiếc. Đạo Vương thở dài nói, cũng không lâu lắm. Bọn hắn rốt cuộc chạy về tiên cảnh, nhao nhao nhảy xuống lưng quái cáp. Đầu quái cáp này nhìn thấy Giang Nam, trong mắt hung quang đại tác. Mở cái miệng rộng liền muốn đem Giang Nam thôn phệ. Giang Nam tí lên ngân soi. Ánh mắt quái cáp lộ ra vẻ sợ hãi. Liền muốn nhảy đi. Giang Nam ha ha cười cười. Lấy ra một mảnh vỡ đảo quả lớn như đảo nhỏ. Đầu tiền xử quái cáp kia thấy thế. Lại ngừng lại. Hai mắt tỏ ánh sáng nhìn chăm chầm vào mảnh vỡ đảo quả kia. Không bỏ được ly khai cuối cùng nhất. Đầu quái cáp này ở phủ cận Tiên cảnh đào ra một cái hú to, đặt mông ngồi ở trong hầm, mở cái miệng rộng, miệng hóa thành một mảnh sơn cốc, ở đó ôm cây đợi thỏ lên. Giang Nam mang tới một ít tiên thiên nguyên thủy vung vào bên trong sơn cốc. Phiến sơn cốc này lập tức sinh trưởng ra rừng nhiệt đới rậm rạp. Tựa như một mảnh rừng rậm nguyên thủy giạc rào. Hắn lại ở bốn phía sơn cốc bố trí xuống từng đợt sát trận nặng nề. Chỉ còn lại trong sơn cốc không có sát trận. Nam quách tiên ông gặp tiểu tử này bề bổn đến bề bổn đi. Nhìn không được cảm khái nói. Giang tuyết cũng không khỏi im lặng. Giang Nam ở tiên cảnh mọi nơi bày trận từng tỏa sát trận liên hoàn đan sen. không có chỗ dừng chân, chỉ để lại một góc nơi tiền sử quái cáp ở là không có bày trận. Nếu kẻ thù bên ngoài đến công, thế tất sẽ lách qua những sát trận này. Từ miệng lớn của quái cáp biến thành sơn cốc đi ra công, đầu quái cáp này nhất định sẽ vui tươi hớn hở khép lại miệng lớn cắn ăn. Có thể chạy ra miệng khổng lồ của quái cáp này. Thực là không nhiều lắm. Mặc dù là tiên vương có thể chạy ra. Cũng tránh không khỏi đầu lưới của quái cáp. Giang tuyết nghĩ nghĩ. Lấy ra một tòa tiên môn. Đem tiên môn đặt ở đằng sau. Sơn cốc sau đó phủi tay. Đi vào tiên cảnh. Nam Quách Tiên Ông nhìn xem tòa tiên môn này, không khỏi dùng mình một cái. Tiên môn lập ở chỗ này, liền tương đương với môn hộ của phiến tiên cảnh này. Lúc địch nhân đến công hùng hổ, hơn nữa sơn cốc qua lại có sát trận, xác định vững chắc sẽ xông thẳng môn hộ, càng thêm gặp nạn. Nhất định sẽ bị chết vô cùng thê thảm. Được rồi, hai tỷ đệ này đều là không có thuốc chữa rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Rõ ràng so với Lão Phu còn có thể chơi. Giang Nam bố trí xong. Cũng trở lại tiên cảnh. Tiện tay luyện trí ra vài tấm tiên phù, Phân phát cho bọn người tinh quang. Minh Thổ. Thông an nói. Nam quách tiên ông thấy thế, vội vàng đòi một quả ngọc phù đeo ở trên người. Giang nam phát ngọc phù hoàn tất. Ba người nam quách tiên ông cùng đảo vương. Giang tuyết liếc nhau. Đi vào ngọn núi chính. Hợp lực đem bình ngọc tế lên. Tiên thiên nguyên thủy tiên vực lập tức từ trong bình ngọc phun ra. Hóa thành một đảo trường hà minh mông vần quanh phiến tiên cảnh này. Quanh, đại đảo chi âm hưởng lên. Di xa kéo dài. Tiên quang sông thẳng lên trời. Như là hồ quang thủy sắc chiếu giỏi thương không. Tiên quang chiếu sáng nữa bầu trời. Thậm chí ở tiên giới đại châu xa xôi khác. Cũng có thể chứng kiến cái tiên quang hoa Mỹ kia. Tiên quang chiếu giỏi. Phản phất có một mảnh tiên hồ phiêu phù ở trên bầu trời tiên giới. Tiên hồ rộng rãi vô biên. Có chút dung chuyển. Vô số tồn tại của tiên giới đều cảm ứng được biên thủy của vô nhân khu truyền đến nguyên thủy chi lực kinh khủng kia. Giống như tiên thiên chi mẫu. Dựng sinh vạn vật. Nguyên một đám không khỏi đồng dung. Nhao nhao phóng thích thần thức hướng bên này vọt tới. Bọn người sang Nam kiến lập tiên cảnh chiếm diện tích cũng không rộng. Chỉ có hơn nghìn rằm không gian. Hơn 300 tòa tiên sơn mà thôi. Mà hôm nay tiên thiên nguyên thủy tiên vực vừa ra. Tiên vực hư không lập tức không ngừng khuyết chương. Bên trong tiên vực vậy mà diễn sinh ra mấy tỷ rằm thời không. Tuy không gian bên trong bành trướng, nhưng bên ngoài lại không có chút biến hóa nào. Từ bên ngoài nhìn lại, tiên thiên nguyên thủy trường hà vần quanh không gian cũng nhiều nhất là phạm vi hơn nhìn rẳm. Chỉ có tiến vào chính giữa sông dài mới có thể nhìn ra được phiến tiên vực này là bao la bực nào. Mà bọn người đảo vương vận chuyển đến hơn 300 tòa tiên sơn. Giờ phút này thình lình tỏa lạc ở bên trong thủy tinh thế giới. Từng tòa tiên sơn bị đồng hóa thành thủy tinh sơn. Tất cả tiên thiên nguyên thủy thần linh sinh hoạt ở trong đó. Hoặc là thủy tinh điểu. Hoặc là thủy tinh ngư. Hoặc là thủy tinh tẩu thú. Mà hoa cỏ cây cối kia. Đều là ấm ánh sáng long lanh. Tràn ngập tiên thiên nguyên thủy chi tinh tinh khiết vô cùng. 234 đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương 2190. Ta có thế lực lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz. Những thủy tinh thú này trời sinh là tiên thiên thần linh. Chỉ là tỉnh tỉnh mê mê. Không hiểu tu luyện. Gặp người cũng không biết sợ hãi. Rất là kỳ lạ. Mà ở bên ngoài phiến tiên vực này. Từng khỏa nguyên tinh thủy cầu trôi nổi. Cực đại như nguyệt. Quay chung quanh phiến tiên vực này chuyển động. Mỗi một khỏa thủy tinh đều là một nơi khí thác đảo quả. Vô cùng thần thánh. Thoải mái đạo quả. Bá. Trời sáng linh vũ. Rửa sạch tiên cảnh. Tiên thiên nguyên thủy thoải mái mỗi một tất thổ địa của tiên vực. Đem phiến tiên cảnh cằn cối này chế tạo thành tiên khí lượn lờ. Tiên quang đảo đảo. Thần thánh vô cùng. Ở bên trong tiên vực. Bọn người đảo vương vốn là gieo trồng rất nhiều tiên chân tiên dược. Giờ phút này đạt được tiên thiên nguyên thủy thoải mái. Lập tức bắt đầu sinh trưởng phồn vinh mạnh mẽ. Điên cuồng hấp thu linh lực trong nguyên thủy. Cũng không lâu lắm liền sinh ra một mảng lớn. Ngắn ngủn một lát thời gian. Phiến tiên cảnh này liền hóa thành tiên vực. Thậm chí so với bát tiên vương kinh doanh 800 triệu năm tiên vực cũng không kém chút nào. Vốn là Tại đây dựa vào vô nhân khu Thuộc về tạp đà châu cằn cối Tuy trải qua bọn người đảo vương kinh doanh Nhưng mà so ra kém tiên giới đại châu bình thường Bất quá trải qua tiên thiên nguyên thủy tiên vực cải tạo Để cho phiến cằn cối chi địa này tàn mát ra sức sống khủng bố kinh người Diễn biến thành thánh cảnh đạt trình độ cao nhất của tiên giới Không chỉ có như thế Trải qua tiên thiên nguyên thủy tiên vực cải tạo Tại đây trở nên dễ thủ khó công Nhất là giang tuyết Đạo vương cùng Nam Quách tiên ông ba vị trưởng khống giả tiên vực này Càng là có thể trên phạm vi lớn điều động lực lượng tiên vực Ba người bọn họ vốn là bất luận một người nào cũng không thể đem lực lượng tiên vực thúc dục hoàn toàn. Nhưng mà ba người cùng nhau khống chế tiên vực hợp lực thúc dục, liền có thể đem lực lượng tiên vực điều động hơn phân nửa. Một phát ra uy lực quả thực có thể nói khủng bố. Lực công kích của Tiên Thiên Nguyên Thủy Tiên vực không bằng Tiên Thiên Lôi Quang Tiên vực. Nhưng mà lực phòng ngự có thể nói để nhất, mặc dù là tiên quân, muốn đánh vào phiến tiên vực này cũng rất là đau đầu. Nếu ở đây khí thác đạo quả, tính an toàn chỉ sợ còn muốn trên bát tiên cung. Bất quá đây là ở trong tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Ra tiên thiên nguyên thủy tiên vực, ba người giang tuyết liền không cách nào điều động sức mạnh của tiên vực. Tiên thiên nguyên thủy tiên vực diệu dùng không chỉ như thế. Sau khi ký thác đảo quả. Chỉ cần tâm niệm vừa động. liền tự động có một đảo tiên thiên nguyên thủy xoắn tới. Rơi vào dưới chân. Có thể chở ngươi. Cho ngươi ở trong tiên vực qua lại như gió như điện. Mau lẻ vô cùng. Hơn nữa. Người ký thác đảo quả. Còn có thể ở trong tiên vực triệu hoán nguyên thủy hộ thể. Để cho thực lực người tăng nhiều. Cách này ở lúc kẻ thù bên ngoài đến tông cực kỳ hữu dụng. Nguyên thủy tiên vực chưa hoàn toàn gieo xuống. Còn đang không ngừng cải tạo nơi đây. Để cho phiến tiên vực này trở nên càng ngày càng tinh khiết. Càng ngày càng thần thánh. Muốn cho phiến tiên vực này hoàn toàn gieo xuống. Không có vài chục năm là không xong được. Tiên tiên tiên vực nhiều diệu dùng như thế. Cũng là nguyên nhân khiến nhiều tiên vương muốn đạt được tiên tiên tiên vực. Chỉ có nguyên thủy tiên vực kết thành. Chúng ta mới xem như ở tiên giới có nơi sống yên ổn. Đứng vững vàng nền móng. Bọn người thông u dò xét mọi nơi. Nhìn về phía tiên vực này Trong nội tâm cảm khái ngàn vạn Bọn hắn đi vào tiên giới đã có hơn 130 vạn năm Hôm nay mới xem như cảm giác đã có nhà Chư vị đừng cao hứng quá sớm Tiên thiên nguyên thủy tiên vực so với tiên thiên lôi hải tiên vực của ta cũng không kém chút nào Thậm chí còn vượt qua Tiên vực bực này không thể không để cho người đồng tâm. Chỉ sợ tiếp qua không lâu, liền sẽ có người tìm đến thăm. chư vì vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng thì tốt hơn. Trong miếu nhỏ, thanh âm của tử tiêu tiên vương chuyển đến nói. Hơn nữa nơi đây sắp xanh vô nhân khu. Khó bảo toàn đạo phỉ trong vô nhân khu nghe nói đến đây. Cướp bóc các ngươi. Cũng là một sự tình đại họa. Nam Quách tiên ông gật đầu nói. Chúng ta ở ngoài sáng không có tiên vương tỏa chấn. Người ở bên ngoài xem ra. Là thế lực yếu nhất. Thế lực kém nhất chiếm cứ tiên thiên tiên vực không kém hơn bát tiên cung. Bọn hắn há có thể buông tha chúng ta. Đúng rồi. Giáo chủ thế lực lớn của ngươi ở đâu? Lão thỏ tử áng mắt nóng bỏng. Nhìn quét mọi nơi tiên vực. Nói. Gọi bọn họ ra đây thao luyện một chút quen thuộc tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Giang nam đánh cái há hà. Trong nội tâm nam quách tiên ông sinh nghi. Lập tức bay lên giò xét mọi nơi. Bay cả buổi. Chỉ ở trong tiên vực tìm được bọn người minh thổ. Tinh quang. Thông u. Thêm cùng một chỗ tính toán đâu ra đấy mới tầm mười người. Vị lão tiên ông này đặt mông ngồi dưới đất. Thất hồn lạc phách nói. Mấy a miêu a cậu như vậy. Bị ngươi ca. Hờn. U. I. Em. Cơ. Hờn. Đại mấy trăm lần Ngươi bị ta Giang Nam an ủi Bao có, bao có Bao con mẹ ngươi Nam quách tiên ông dựng sâu trừng mắt Cả giận nói Đáng thương lão phu quát tháo tiên giới nhiều năm như vậy Đoán chừng sẽ cùng các ngươi chôn cùng một chỗ rồi Giang Nam nghiêm mặt ra nói Khục khục tiên ông dưới chứng của ta còn có mấy ngàn tiên thú. ngươi nói trăm chân tiên viên mãn tán tiên chân tiên lấy ngàn mà tính sẽ không chỉ chính là những tiên thú này a. sắc mặt nam quách tiên ông âm trầm, đột nhiên đấm ngực. một bà nước mũi một bà nước mắt khóc lóc kể lệ nói. đột nhiên bên ngoài tiên vực truyền đến thanh âm một nữ tử. Xuyên thấu tiên vực rơi vào trong tay mọi người Giòn giòn giã giã nói Giang Nam đem lão thỏ tử này ném ở một bên trong nội tâm nghi hoặc huyền thiên sư đệ Ta ở trong tiên giới khi nào có sư huyên sư tỷ rồi hả 235 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2191 Tìm hiểu 1. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz không phải là nhanh như vậy liền có người giết đến đoạt tiên vực của chúng ta đi à nha. Bọn người đảo vương nhao nhao đứng dậy đằng đằng sát khí. Giang tuyết tâm niệm vừa động. Một đảo tiên hà thuần gió mà lên. Rơi vào dưới chân của nàng. Giang nam đứng dậy rơi vào trên tiên hà. Hai người khống chế tiên hà về phía trước chạy tới. Bất quá một lát. Liền đến trong tiên thiên nguyên thủy trường hà. Xa xa nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài tiên vực có mấy nam nữ đứng ở ngoài cốc. Lại không có bước vào phiến sơn cốc kia. Tựa hộ là cảm ứng được nguy hiểm. Mấy người kia lạ mắt vô cùng. Giang nam nghi ngờ nói tỷ tỷ ngươi nhận thức sao? Giang Tuyết lắc đầu, không nhận biết vì sao bọn hắn xưng ngươi là sư đệ. Giang Nam cười nói, mời bọn hắn tiến đến là được. Ở bên trong tiên thiên nguyên thủy tiên vực coi như là bát tiên vương cũng chiếm không đến chút tiện nghi nào. Giang Tuyết gật đầu. Chỉ một ngón tay, chỉ thấy một đảo tiên hà bay ra rơi vào dưới chân những người kia. Lúc này những người kia đạp vào tiên hà, theo trên hà đi tới, lẫn nhau nghị luận nói, đúng vậy a, rất hung, hơn phân nửa là tiền sử di chủng. Huyền Thiên sư để từ nơi nào lấy được nhỉ? Vùi ở chỗ này chờ ăn người a. Không hổ là sư xuất danh môn cùng lão gia khốn nạn kia so sánh không kém chút nào. Giang Nam kinh ngạc. Mấy người kia rõ ràng có thể nhìn ra tiền sử quái cáp mai phục ở trong sơn cốc. Nhất định không phải chuyện đùa. Nghe bọn hắn nói cùng mình là sư gia một môn. Mà mình lại không biết mình khi nào đã bái sư tôn. Có mấy sư huynh sư tỷ như vậy. Sư đệ. Mấy người kia tiến vào tiên vực. Nhìn thấy Giang Nam. Nhao nhao tiến lên. Cười nói. Năm người này thực lực cường đại. Vậy mà mỗi người đều là tiên vương cảnh giới. Hơn nữa như rất quen thuộc. Đi loạn mọi nơi. Tán thưởng liên tục. Cười nói. Nam quách tiên ông đang khóc lóc kể lệ. Chứng kiến mấy người kia. Vội vàng im miệng. Kinh nghi bất định nói. Mấy ác ôn trung tú tú này gần đây không ra tiên tôn cung. Không rời bên người cản nguyên. Như thế nào đều chạy đến rồi hả? Chẳng lẽ huyền thiên cái khốn nạn này thật sự có thế lực lớn? Năm vị từ đâu mà đến? Giang Nam cười hỏi, mặc dù hắn không biết năm tiên vương này rốt cuộc là lai lịch ra sao, nhưng trong nội tâm mơ hồ đã có chút ít suy đoán, chỉ là không biết có đúng hay không. Thầm nghĩ, năm tiên vương liếc nhau, cầm đầu chính là trung tú tú tư thế hiên ngang kia. Cười nói, Giang Nam đánh cái há ha người tụm tỉm nói, lúc trước ta cùng với hắn từng có ước định, nếu ta có thể nhảy ra ma ngục huyền thai kinh, liền cùng hắn lẫn nhau xưng đạo hữu. Càn Nguyên Tiên Quân không phải là quên chứ? trung Tú Tú cười khúc khích, hướng bốn người khác nói, ta đã nói lão gia là hướng trên mặt mình thiếp vàng a. Quả là thế. Bên trong năm tiên vương Lớn tuổi nhất gọi là bán viên đảo nhân Tóc bên đen bên trắng Sắc mặt cũng là nửa khô nửa tươi Cười nói Ngươi ở tiên giới sông ra tên tuổi rất lớn Trên mặt hắn cũng có quang Bởi vậy để cho chúng ta đến đây tương trở Trở uy danh của sư đệ Vô sỉ Giang Nam hử lạnh một tiếng, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. Cười nói, sau này chúng ta vẫn là dùng đảo hữu tương xứng A. Năm tiên vương liếc nhau thầm nghĩ trong lòng, vô sỉ, lại muốn chiếm tiện nghi của chúng ta. Bên trong năm tiên vương ngoại trừ Trung Tú Tú cùng bán viên đảo nhân đỉnh đạt ra. Ba người khác theo thứ tự là trung mặt đảo nhân mặt áo đen tay nắm hát trung. vu trần đảo nhân tay áo bồng bình chân không chạm đất. Phi cử đảo nhân tướng Mạo Thanh Tú mặt áo bào màu vàng trong tay luôn mang theo gậy gộc tựa như càn nguyên tiên quân khác. Năm người này cũng không có cùng hắn khách khí. Trực tiếp từng người tuyển một tòa tiên sơn đặt chân. Trong mi tâm từng người bay ra từng tòa tiên cung tiên điện, tòa lạc ở trên tiên sơn, dẫn sắt tiên vực tiên khí hóa thành linh tuyển linh trì. Năm người lại từng người lựa chọn một khỏa nguyên thủy tinh thần. Từng người ý thác đảo quả, lập tức luyện hóa nguyên thủy tinh thần. Luyện nhập trong hư không, bọn người tinh quang, minh thổ thấy thí. Đốn biết ý nghĩa. Không khỏi tán thưởng liên tục. Cũng từng người lựa chọn một khỏa nguyên thủy tinh thần. Đem từng người đảo quả ký thác vào trong đó. Đem nguyên thủy tinh thần luyện nhập hư không. Dấu kín lên. Kể từ đó. Mặc dù là có người có thể đánh vào tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Cũng mơ tưởng sưu tầm ra đạo quả của bọn hắn. Đột nhiên, bên ngoài tiên vực lại có thanh âm truyền đến, cất cao giọng nói, "Cố nhân tới thăm kính xin bệ hạ đi ra tương kiến." Tử Xuyên Đạo Vương, tiểu hồ ly, "Lão phu đến rồi." "Tử Xuyên, hai sư tôn của ngươi tới rồi, còn không ra nghênh tiếp?" Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, không khỏi đại hỉ. Đạo vương cũng ngẩn ngơ. Lộ ra vừa mừng vừa sợ chi sắc. Giang tuyết càng là mừng rỡ. Ba người vội vàng chạy ra ngoài. Bất quá một lát. Chỉ thấy tịch ơ tình. Thiếu hư. Hảo thiếu quân. Lạc hoa ấm. nhậm tiên thiên cất bước đi vào tiên vực. Bên cạnh còn đi theo một thiếu niên lông mày xanh đôi mắt đẹp. Môi hồng răng trắng, trong tay nâng một ngụm tử tiên hồ lô, Giang Tuyết chứng kiến thiếu niên này, vành mắt đỏ lên. Đạo Vương cũng là giống như tượng gỗ, trong miệng lẩm bẩm nói, tuy bọn hắn đã thượng giới hơn 130 vạn năm, nhưng mà một mực bị nhốt ở trong Tử Tiêu Tiên cung không cách nào ra ngoài. Càng vô duyên tiến vào tiên đế cung. Đến nay vẫn là lần thứ nhất sau khi thượng giới cùng Hồ Thiên gặp lại. Sang Nam tiến lên. Nhéo nhéo khuôn mặt của Hồ Thiên lão tổ. Lại duỗi ra bàn tay lớn dùng sức cong loạn tóc của Mỹ thiếu niên. Cười nói. 236 đế tôn. Tiếu đông phòng chương 2192. Tìm hiểu. Hai. Các bạn đang nghe truyện tải truyện ud.izz Hồ Thiên lão tổ giận dữ tức giận đến lắp bắp nói: "Ngươi sợ nữa một lần thử xem. Ngươi thật đúng là sợ soạn Tức chết ta rồi." Mỹ thiếu niên này muốn dựng râu trừng mắt nhưng cái tầm ngay cả nửa sợi sâu cũng tìm không thấy. Giang Nam cười ha ha, cùng bọn người tịch ứng tình, thiếu hư tương kiến, mọi người xa cách từ lâu gặp lại, tiếng cười không ngừng. Từng người nói tao ngộ của mình chút ít năm nay. Giang Nam nghe nói bọn người tịch ứng tình đến tiên giới không lâu liền bị Huyền Đô Tiên Quân nhận vào Tiên Đế cung. Ở trong Tiên Đế cung tu luyện đến nay, Tiên Đế cung các loại tài nguyên phong phú. Còn có Huyền Đô Tiên Quân cùng bọn họ ngồi đàm luận đạo, trao đổi tiên đạo giải thích, thu hoạch tương đối khá. Lần này là Huyền Đô chứng kiến Tiên Thiên Nguyên Thủy Tiên vực phóng tiên quang lên trời. Chiếu bóng tiên hồ trên vòng trời. Lúc này mới suy tính ra phương vị của Giang Nam. Biết rõ Giang Nam muốn ở tiên giới rừng chân. Bởi vậy lệnh bọn hắn đến đây tương trợ. Giang Nam không khỏi cảm khái ngàn vạn. Đồng nghiệp bất đồng mệnh. Sau khi hắn thượng giới liên tục chém giết Vốn là thiên tân vạn khổ mới vượt qua tiên kiếp. Đến tiên giới liền tao ngộ bắt tiên vương vây quét đuổi giết, lại gặp được vạn chú đạo quân loại tiền sử cường giả biến thái kia, đi cứu bọn người đạo vương Giang Tuyết, lại bị Tử Tiêu tiên vương tự mình đuổi giết. Tránh né Tử Tiêu tiên vương đuổi giết, lại xâm nhập vô nhân khu, gặp được tiền sử biến thái khác. Thần Mấu đạo quân Mà trái lại bọn người tịch ước tình. Lại xuôi gió xuôi nước. Đến trong tiên đế cung tu luyện. Lại có huyền đô cổ tiên chỉ đạo. Mà tịch ơ tình. Lạc hoa âm đối với Giang Nam gặp gỡ cũng sợ hãi thán phục không thôi. Giang Nam ở tiên giới gặp gỡ chi kỳ chi hiểm. Làm bọn hắn cũng khiếp sợ rung động. Tiên Sử Vạn Chú Đảo Quân, Chú Đảo Thần Thông, Tiên Thiên Pháp Bảo, Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang, Cấm Khu Vô Nhân Khu, Thần Mấu Đảo Quân, Tiên Đế Hóa Thân. Những gặp gỡ này thực sự không phải là mỗi người đều có thể gặp được, gặp cũng không phải mỗi người đều có thể còn sống. Mà Giang Nam lại sống đến bây giờ. Hơn nữa so với lúc trước càng cường đại hơn. Thậm chí đã có được tiên thiên tiên vực. Tại tiên giới thành lập thế lực của mình. Nam Quách Tiên Ông đã sớm không hề nói rồi. Mà là lặng lẽ dò xét mấy người mới tới này. Nghe lén bọn người Giang Nam nói chuyện với nhau. Trong nội tâm kịch chấn. Mà 5 người khác thì có chút cổ quái. Thực lực cũng đạt tới tiên vương cấp. Mặc dù chỉ là sơ kỳ. Nhưng lại không phải tiên vương cảnh giới. Mà là một loại cảnh giới kỳ lạ khác. Càng có ý cảnh. Hơn nữa. Bọn hắn tu luyện thực sự không phải là thần đạo cùng tiên giới tiên đạo. Mà là một loại tiên đạo khác. Chẳng lẽ là hạ giới mới sinh tiên đạo? Bên trong tiên đạo của bọn hắn, mang theo khí tức của huyền thiên giáo chủ, rất là đặc biệt. Ánh mắt của hắn cay đột đến cực điểm. Liếc liền nhìn ra tiên đạo của bọn người tịch ơ tình không giống người thường. Lập tức đoán ra bọn người tịch ơ tình đến từ hạ giới. Mà tiên đạo của bọn người tịnh ơ tình sở dĩ mang theo khí tức của Giang Nam. Là vì Giang Nam ở bên trong chư thần hoàng hôn kiếp. Dùng nguyên thủy đại đạo bản thân tinh luyện ra nguyên thủy chi khí. Vì chư thần luyện thành nguyên thủy kim đan. Cho bọn hắn đánh rớt xuống trụ cột vô cùng dày. Lúc ấy... Tất cả thần linh trong huyền thiên kim khuyết đều bị Giang Nam ban thưởng dùng nguyên thủy chi khí. Trợ giúp hắn luyện thành nguyên thủy kim đan. Đảo cơ vô cùng hùng hậu. Nguyên thủy kim đan diệu dụng. Thậm chí còn muốn siêu việt hồng mông kim đan. Để cho bọn người tị ơ tình thành tựu. Tự nhiên không phải chuyện đùa. Hơn nữa bọn hắn tiến vào tiên giới có thể ở trong tiên đế cung nghiên cứu tiên đạo tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Huyện thiên giáo chủ rõ ràng có thể đồng thời đạt được tiên đế cung cùng tiên tôn cung ưu ái. Xem ra hắn nói hắn có thế lực lớn. Hoàn toàn chính xác không phải gạt ta. Nam quách tiên ông thầm nghĩ trong lòng. Bọn người hồ thiên. Tịch ớm tình đến từ tiên đế cung Mà bọn người trung tú tú thì là đến từ tiên tôn cung Có tiên quân hai cung này chống đỡ Không thể không nói bối cảnh của Giang Nam thật sự rất cường đại Cũng không lâu lắm bọn người tịch ớm tình Cũng từng người đem đạo quả ký thác dàn xếp xuống Nam quách tiên ông đầy cõi lòng chờ mong Muốn xem xem phải trăng Giang Nam còn có giúp đỡ hữu lực khác. Chỉ là đợi thật lâu. Cũng Thủy Trung không gặp người đến. Ăn! Giáo chủ nhất định là mai phục rất nhiều hảo thủ. Bày ra ta yếu. Chờ đợi những tiên vương không có mắt kia đến đây cướp lấy tiên vực. Lại để cho phục binh giết ra. Giết cái long trời lỡ đất lão thọ tử hai mắt tỏa ánh sáng đối với giang nam tin tưởng tràn đầy nhất định là như vậy tiểu tử này xấu xa vô cùng nhất định là như vậy giang nam tự nhiên không biết lão thọ tử này lòng tin đối với hắn là bảo dạp bực nào thánh địa trung tâm tiên thiên nguyên thủy tiên vực dưới thủy tinh thần thụ giang nam mời mọi người đến Đem tiên đế hóa thân ban tặng tiên đảo Linh Châu Tế lên. Cười nói...